Bé khát khao hỡi mẹ. Chúng con xin thề giữ trọn quê mẹ. Cuộc đời rối phai tan dấu thế giơ. Chỉ còn tình yêu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 Ngày phút quan xuyên tề gia, hãy hướng lòng ta đến những ai đang cờ hàn. Kia cô nhi không chút tình thân, đây lớp tàn nhân năm tháng đau thương thấm trôi. Cùng cương quyết sức đồng tâm, muôn dân vui hoan lời và. biển khơi cho tôi tin khóc từ khi ra đời bây giờ mình đã đôi nơi bây giờ buồn lắm người ơi. thương cho ai sầu thương heo hát nhắc qua để rồi đêm xuống ngập mấy năm rồi thường từ chừng ngày qua đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa bạn vào rừng sâu thấy ra vùng sỏi đá thương tiếc một thời qua nếu mai này buôn lòng nở hoa ta lìa đắn mới trong Hãy subscribe chưa kênh quê. Hãy subscribe Người con gái lưng ong Có bao chàng thầm mong theo Mẹ giúp con gái yêu Lấy chồng đi Chị thương hai đứa em Với mẹ già còn đau với à Chị chưa muốn lấy chồng Mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thân em Chị lại lo các em chuyện chồng con Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương Vậy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm Hạt mầm vun lên Mẹ ngồi giúp con nước mắt nhục nhằn Xót xa đời mình Mẹ ngồi giúp con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn nan được con về chân tuổi nhục chúng thân một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bất Minh phận người mẹ ngồi vọng buồn đông đưa phận mình Mẹ ngồi giúp con Nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn Để lại quê hương Tuổi còn vơ vơ Thế giới hận thù chiến tranh ngục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 đang đối ta xuống xuyên lên bàn đầu đường về hai thôn nay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 bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó ra con đi gian nguy đưa con về mẹ mai chờ che mẹ là như bóng mát như là hương thơm ngát như dòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an sống vui bình an bóng mát y che đầu che đầu dưới nắng nhưng ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mai chờ che mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng bao về tới quê nhà cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương sống trong tình thương Trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu vẫn che đầu Khốn khó rất con đi dần nguy đưa con về mẹ mai chơi trên mẹ chơi nhộm bạc tháng ngày mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai bao năm núi đàn che thơ nhỏ dài cầu mong con mình có một ngày mai mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhóc nhăn mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con này. không than không phiền dù lắm hoạn nạn lòng tin con mình xứng thành người hay tiếp tranh mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió tóc trắng loa xòa đôi mắt dịu hiền như bệ tinh mẹ hiền xưa chiều nay thắp hương tưởng niệm trước mộ nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa công ơn sinh thành ngày nào đền cha mẹ ơi con nguyên nhớ lời mẹ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 Thành ngày nào đến trà, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Mẹ ơi, ngày đau khổ nhất đời con là ngày.